Sư su đừng khóc, trường 23 Tôi ngủ được khoảng một lúc thì tiếng của lòng và lãm lọt vào tay tôi, dù vẫn đang nhắm mắt thiêu thiêu mơ màng. Sao mà dễ ngủ thế nhỉ? Ừ, lần đầu có người ngủ khi nghe tao hát đó. Mày chạy xuống lấy cái áo khoác đi Long. Chi vậy? Trên này gió lớn lắm. Sao mày không đi mà bắt tao đi? Vậy tao xuống, mày ở đây coi Xuân nghe. Cơn buồn ngủ làm tôi tiếp tục đánh thêm một giấc nữa. Chờ đến khi tỉnh dậy thì thấy mình đã nằm trong phòng với một cái áo khoác đắp qua người, áo của tôi. Đúng lúc mẹ đẩy cửa bước vào. Ồ, hai bạn của con đâu? Về rồi ạ. Ai đưa con xuống đây vậy? Là Long, nó bế con xuống. Bế con á? Con gái gì mà bạ đâu ngủ đó à? Mẹ còn phải xấu hổ thay cho con. Thôi, rời ăn cơm đi. Nói xong, mẹ đi ra ngoài. Tôi cũng ngồi dậy giữ mắt. Đã hơn 7 giờ tối rồi. Cạnh chiếc đồng hồ xe ri đề bàn của tôi có một mảnh giấy sticker nhỏ được kẹp bên dưới. Trên đó có dòng chữ lạ. Xin lỗi vì đã vào phòng xuân. Ngủ ngon nhé. Lãm. Xin lỗi vì đã vào phòng Có thế mà cũng xin lỗi sao Khách sáo nhỉ Tối thứ bảy mẹ và ba đi đám cưới Ông nội sang nhà ông bảy chơi cờ tướng Tôi được dịp lỉnh ra ngoài Trốn sang nhà đu đu Tôi có nhiều chuyện để kể cho đu đu nghe lắm Nó đi rồi con Lại đi vắng ạ Ừ Thật là chán Hiếm khi mới có một dịp Vậy mà chắc cậu ấy lại đi làm thêm Cô có biết Đu Đu làm ở đâu không ạ? Nó nói làm quán cà phê Cô cũng không rõ quán nào nữa Quán cà phê? Ừ, cậu ấy nói là phục vụ mà Quán cà phê nào ấy nhỉ? Có gần đây không? Dù sao thì tôi cũng không thể đi vòng vòng mà tìm Đành chán ản quay về nhà Vừa về tới nơi Tôi nhận ra chiếc xe của Long dựng ở trong sân Đi đâu vậy chứ? Giọng Long hỏi tôi Giống y giọng mẹ hỏi ba mỗi lần ba đi về trễ vậy Tớ đi có chút việc, hai người lại tới đây làm gì thế? Ặc ặc. Mai thi rồi chị Hai, hôm qua có tập đặc khỉ gì đâu. Ơ à, vậy giờ tập tiếp à? Lolo nhét vào tay tôi một tờ giấy in khúc chorus. Chorus hình như là điều khúc bài hát take me to the hot. Thấy vẻ tần ngần của tôi, Lãm bước tới nói nhỏ. Xuân học đoạn này, hát theo thằng Long có 4 câu thôi. Ừm, uhm, cũng được. Nè, hôm qua ngủ ngon không? A, cậu bê thơ xuống đó à? Yeah, su su thế mà nặng chết khiếp. Trong khi Long Nhi đang cười nửa đùa nửa khoái trí, Lãm chỉ vắt lờ và vào trong lấy cây đàn, tôi cũng vắt lờ theo. Việc hát theo Long đoạn điệu khúc xem ra cũng không đến nỗi, vì tôi chỉ ca lí nhí, tiếng Long át hơn hết, cộng thêm tiếng đàn của Lãm thì chẳng ai biết có sự góp mặt của tôi. Wow, hay thật. Cứ như ca sĩ ấy. Chị Huyền ở đâu nhảy ra vỗ tay bụp bụp, khen nức khen nở, làm mặt anh chàng hot boy lại vênh lên. "He he, dĩ nhiên, giờ ca sĩ phải đi toilet, toilet ở đâu vậy chị?" Lòng theo chị Huyền vào trong đi toilet, tôi ngồi lại phòng khách cùng Lãm. Cậu ấy vẫn đang mân mê các sợi dây đàn, dù cũng đang định nói gì với cậu, nhưng tôi lại không biết chuyện gì để nói nên đành im thin thinh. "Xuân muốn nói gì à?" "Hử?" <cười> Sao cậu ấy biết vậy nhỉ? À, ừ, hôm qua cậu để lại mảnh giấy. Ừ, tôi vào phòng lấy cái áo khoắc cho Xuân. Ừ, mà thế thì có gì phải xin lỗi. Con trai vào phòng con gái khi trừ được phép thì không hay cho lắm. À, hóa ra Lãm lại là người quá ý tứ như vậy. So với tuổi của chúng tôi, hình như Lãm trưởng thành hơn một chút. Lúc trước Đu Đu vẫn hay vào phòng tôi, thậm chí lục lọi tủ của tôi nữa, có khi cậu ấy nhảy tung tung trên giường làm đống gối chăn của tôi bẩn hết cả. Sau khi tập lại lần cuối, lòng ngửa bán tay ra phía trước, bảo với hai chúng tôi hãy đập tay hẹn quyết thắng. Ngày lúc ấy, ba mẹ đi ăn cưới vừa về tới cổng, hai anh bạn của tôi vội quay người cúi chào, lòng bước tới trước. "Bác nhớ cháu không ạ?" "Ừ, à, hôm tuần trước có gặp." Bà tôi nở nụ cười xả dao, Song vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị trên mặt. Trái lại, mẹ tôi tỏ ra thân mật hơn với Long. Mai thi phải không con? Chín thắng nhé. Yeah, nhất định rồi. Thank you. Cả ba tôi và Lâm đều cùng ai nhìn Long, khiến anh chàng hơi khớp, vội gãi đầu lúng túng. Mẹ tôi cười xoe xoa, còn bảo, "Ok, fighting nữa." Su Su đừng khóc, trường 24 Con chỉ chơi với hai đứa con trai thôi à? Ba hỏi tôi ngay khi thấy bóng chui ao vừa đi khuất Tôi bối rối cúi mặt, không biết trả lời sao đây Thì mẹ đã đỡ ngang lời giúp Con trai hay con gái thì có gì đâu Quan trọng là chúng nó lễ độ đàng hoàng Sao em bảo Su Su lớn rồi Chơi với con trai như thằng đu đu hoài là không tốt Anh... anh cố tình lôi chuyện này ra phải không? Thôi rồi, họ lại cách nhau vì đu đu. Tôi không muốn vậy chút nào. Ôi ba mẹ ơi! Tôi chỉ cầm tờ cho Russ long đưa, lầm lũi đi về phòng, lầm nhầm lời cho thuộc, rồi ngủ tiếp đi trong sự chán trường và mệt mỏi. Vòng thi chung kết có nhiều khán giả đi xem hơn hôm trước. Ba nhóm thi với chúng tôi đều có tên, Tam Hiệp, Black and White, rồi Country Wind, họ còn mặc áo cùng màu nữa. Nhóm tôi mỗi đứa chơi một màu, tôi trắng, long đỏ, lám đen. Nhìn vào cũng hay hay nhưng không ra gì cả. Ê, ban tổ chức nói phải đăng ký tên. Lấy đại đi. Tên gì? Chu yao x, LX. xll, lxl. Nghe cứ như sai áo mặc vậy. Hích <cười> hích. Thôi, lấy Hot Boys đi. Tôi không cần chen vào đâu. Vừa mở miệng định đề nghị cái tên z mẹ nghĩ ra thì Lãm đã quyết định trước. Lấy Solola đi. Tên gì mắc cười vậy mày? Giờ mày có thể nghĩ ra cái tên gì khác à? Lòng nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý. Su lô la, trời, lại giống phim hoạt hình, nghe kinh quá. Cái môn thi kiến thức tổng quát, nhóm tôi lại thất bại ê trề, chỉ toàn bị sai hoặc bấm chuồng trước. Kết quả của việc cả ba chỉ lo tập chạy và văn nghệ. Hai điểm, hích <cười> hích. Nhưng khác với hôm trước, lần này họ không đổ lỗi cho nhau, thay vào đó họ hướng cặp mắt tha thiết nhìn tôi. Phần test IQ trông cậy vào xuân hết đó. Ok, để tớ, he <cười> he. Lại sát thành người hùng nữa rồi. Dĩ nhiên, tôi không để họ thất vọng. Chú eo chỉ đứng cười cho vui hoặc để bên dưới chụp hình. Phần thi 20 câu chỉ toàn tôi giải quyết. 15 trên 20 câu, không phải là hoàn hảo với tôi. Nhưng thôi, vậy được rồi, mấy nhóm kia có 1-2 điểm. Sulola cố lên vô địch! Sulola we trust you! Mấy tiếng giao hò làm tôi có cảm giác mình là ca sĩ. He he. Càng lúc tôi càng có thêm tham vọng thắng cuộc, cho dù vấn đi chạy không phải là giấc mơ đẹp của tôi. Vẫn là tôi chạy đầu, Long chạy thứ hai, Lãm chạy cuối. Nhưng nhóm Camto Win có một bạn nữ cao khiếp, bạn ấy chạy chẳng kém gì Nam Nhi cả. Vì thế, tôi bị bỏ quá xa và Long với Lãm có phóng hết tốc lực cũng không sao đuổi kịp. Chúng tôi chỉ có 8 điểm rơi về nhì. Về mặt hai anh bạn tỏ ra thiểu não, tôi cũng ủ rũ chẳng kém. Bị nó dẫn hai điểm rồi, phần văn nghệ không đạt điểm 10 thì coi như xong. Mày có bao giờ thiếu tự tin như vậy đâu? Sẽ được mà. Lãm vừa trấn an Long, vừa quay sang an ủi tôi. Tôi không hiểu Lãm sao lại có thể bình tĩnh và mạnh mẽ đến vậy. Bằng giọng trầm và lắng, Lãm nói với cả hai đứa tôi. Nếu thua thì thôi, mình đã cố hết sức rồi. Mày nói thì giỏi, thua mất mặt gần chết. Cậu, các cậu có trách tớ không? Híc híc. Đang cáo kỉnh và bức xúc, nghe tôi rụt rè lên tiếng, lòng giữ nết mặt ngay và vỗ lưng tôi. Trời, khờ quá, ai trách su su là tôi đánh cho bầm mặt. Lãm mỉm cười, chia bàn tay ra, đập tay lại nào. Quyết thắng, da, yeah. mà hình như lòng vừa sưng tớ, cậu ấy bị nhiễm của tôi rồi. Những nhóm khác hát rất chuyên nghiệp, họ nhảy điệu nghệ và hát thật thu hút. Tôi cảm thấy căng thẳng đến không thờ nổi. Hôm nay không có bùa. Ê, phải rồi, tớ quên kêu ông vẽ rồi, làm sao đây? Lãm nhắc lá bùa làm tôi càng run, hèn gì mà lại thua phần chạy, sáng lo ngủ nướng dậy trễ nên không nhớ gì hết. Bỗng Lãm tháo từ trên cổ mình ra, đặt vào lòng bàn tay tôi một sợi dây có mặt cây thánh giá. Hãy xem đây là bùa, Chúa sẽ giúp cậu. Chúa? Cậu có theo đạo à? Lãm khẽ gật đầu. Đôi mắt sâu thẳm vừa ấm áp vừa lạnh lùng, thật là một anh bạn thú vị. Cảm ơn nhé. Tôi quàng sợi dây vào cổ và cô lấy lại bình tĩnh. Ngoài kia, họ đã kêu tên Sunola.